Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trưởng Tùng hết sức hoan hỷ bàn chuyện mua sẵn căn nhà ở Sài Gòn để mai kia về sinh sống Tùng bảo tôi không tính trước vài năm nữa người ở hải ngoại đổ về giá nhà tăng gấp 3 gấp 4 muốn mua cũng khó khăn rồi Tùng dặn dò tôi biết ông bận học không có thì dở nhưng ở nhà thỉnh thoảng ông xem bà xã tôi với hai đứa nhỏ có cân gì, Thì nhờ ông giúp một tay, tháng sau tôi về. Tôi gật đầu cười. Ông về thì có thể tôi đã dọn đi rồi. Nhưng dù đi đâu, nếu bà xã ông cần, tôi vẫn phải đến. Nhất là hai đứa con ông, tôi thương tụi nó lắm. Tùng ngạc nhiên, ông cứ ở đó tại sao phải dọn đi? Dù ông có hỏi cũng có sao đâu, ông cứ xưng là bạn hay là bà con đến chơi. Tôi không nói gì, Tùng lại tiếp. Còn nếu ông nhất định đi thì ông chờ tôi một tháng nữa rồi hãy đi. Tôi về lại, ông đi đâu tôi phụ với ông dọn nhà. Tôi hứng hở đáp, vậy cũng được. Tùng tỉ tê tâm sự, tôi tính lại rồi. Xong chuyến này trở về Tụi tôi làm hôn thú lại Để bà xã tôi khỏi lãnh trợ cấp nữa Ăn của chính phủ mấy năm nay như thế Cũng đủ rồi Rồi họ phanh phui ra Mất cả trì lẫn chài Mà lại mang tiếng Thiên hạ lúc này thất nghiệp nhiều Tôi may mắn vẫn có giót mà lương khá cao Ăn của nhà nước nhiều quá Cũng thách kỷ Chính vì thế mà tôi rủ ông ở lại Vợ tôi không lãnh ngoan phe nữa Thì đâu còn ai thắc mắc Tôi muốn cho ai mướn mấy phòng Mặc kệ tôi chứ Tôi gật đầu rồi đổi đề tài Ngày nào ông về Ông cho tôi biết để tôi ra phi trường đón Tôi có dặn bà xã tôi rồi 14 tôi về Vì 15 là sinh nhật thằng Bi Phải dẫn tụi nó đi McDonald's 14 Ông nhớ đón tôi Ngày 14 Tôi sẽ chở bà xã ông với hai đứa nhỏ ra đón Ông yên chí Tùng cảm động Ngỏ ý cảm ơn bằng cách đưa đẩy. Ông có muốn mua gì ở bên ấy không? Tôi mang qua cho. Địa chỉ ông bà già ông tôi có rồi. Tôi sẽ ghé thăm. Tôi lắc đầu ngăn lại. Ông đừng ghé nhà tôi. Nói thật với ông tôi đang đi học. Nhận được thư nhà. Nhiều khi tôi còn không muốn bóc ra xem. Đọc thư chịu không nổi. Chỉ muốn bỏ học đi làm lại. Để kiếm tiền gửi về. Tôi dán 2 năm nữa. Rồi sẽ giải thích với gia đình sau. Bữa trước thằng bạn tôi về Sài Gòn ghé thăm ông bà già tôi Nó nói phép nói lát làm ai cũng tưởng bên này tôi có tiền Mà bạc nghĩa với gia đình ông thương tôi thì ông đừng đến Tùng nhìn tôi thông cảm và khét thở dài Tôi bỏ anh xuống trước cửa nhà kiến phòng đợi phi cả Bắt tay từ giã rồi phóng thẳng đến trường Một tháng vắng Tùng tĩ nhiên Phượng nhớ lắm Bởi từ ngày lấy chồng chưa xa nhau một đêm Tuy vậy Bù lại tinh thần Phượng thanh thản hơn Vì không còn lo nhân viên sở xã hội Bất thần gõ cửa Và phát hiện Tùng có mặt ở đây Hai tuần lễ đầu Tùng điện thoại về Mỗi sáng thứ bảy Và lần nào cũng đòi nói vài câu với tôi Tuần thứ ba hoàn toàn im lặng Tuần cuối cùng Tùng phôn sang Run run báo cho Phượng biết Mẹ anh đau nặng vào bệnh viện thống nhất, sợ không sống nổi. Anh bảo Phượng ra phố, chuyển thêm cho anh 2000 Mỹ kim, đồng thời nhờ tôi phun vào hãng, xin phép cho anh nghỉ thêm 1 tháng. Phượng buồn lắm, không phải nàng buồn vì Tùng kéo dài thời gian du lịch. Tùng ở thêm 1 tháng nữa cũng không sao, vì chính nàng muốn Tùng xa căn nhà này ít lâu để tránh sự theo dõi của chính phủ. Phượng buồn chỉ vì chồng nàng hôm đi Đã bọc theo khá nhiều tiền Nàng đã đứt ruột lắm rồi Thế mà nay còn đòi gửi thêm Tôi chở mẹ con nàng ra phố chuyển tiền và an ổi Anh ấy có nói với tôi là chuyến này sẽ mua nhà ở Sài Gòn Chắc vì vậy mà cần thêm tiền Phượng gắt nhẹ Ông ấy nói thế chứ tôi đâu có bằng lòng Đồng tiền cầm trong tay vẫn chắc hơn Mua nhà Sài Gòn để làm gì Biết mình có về được không Tôi lại phải chấn an Phượng có mấy ngàn đô thôi, chị cứ coi như đánh bạc, biết đâu mai kia chị bán kiếm lời. Nhưng rồi hết 2 tháng, Tùng vẫn không quay về, anh cũng chẳng điện thoại hay tư từ thăm hỏi Phượng và hai đứa con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net